Mời các bạn theo dõi chuyện thức vô chân, tác giả Lạc Tùy Tâm, diễn nữ Mickey người đọc BV. Chuyện được phát hành trên website hivyblog.com Chương 10 Nụ cười rung động lòng người Lỗ tì tâm say người nhìn khoảng không bên mông trước mặt Khóe miệng nàng hơi hơi dương hơn một nụ cười Làm rung động lòng người Ý cười trong mắt la ra cả gương mặt Khiến tàn thân nàng như tở ra thứ ánh sáng rực rỡ Bước hai chân trên con đường trừng thế Lấy trời làm hàng, ức làm nhà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 Và có khả năng kinh tế Mới làm được việc đó Bước hai chân trên con đường trần thế Lấy trời làm nàng Đất làm nhà Tử vân kinh ngạc Nhìn lộ tì tâm đang tỏa sáng Vương dân như vậy Đẹp quá Thật giống như là tiên tử Bởi vì tử vân Tướng đằng sau lộ tì tâm Cho nên lúc này Nàng không nhìn thấy đụ cười rung động lòng cười của phụ nhân nhà nàng. Cơn gió nhẹ thổi bay tà áo, mặc dù chỉ là y phục thô sát, nhưng vẫn không che được sự thất tục của người. Lúc này, người như một vị tiên tử rơi xuống nhân gian, thiếu kỳ nên mít xuống hồng trần một chuyến, mà cuối cùng vẫn phải cây gió đi mất. Tất cả việc vừa rồi đã đập vào mắt của hai người ở trong góc Nụ cười đó cũng rơi vào trong lòng bọn họ Bước hai chân trên con đường trường thế Lấy trời làm nàng, đất làm nhà Lẩm nhẩm đọc lại Trong lòng dương ác sơ khiết sợ Nhưng từng đợt sống nằm dâng lên Khu mặt thờ ơn từ trước tới nay của hắn Lại thể hiện sự kinh ngạc như thế Thế gian, sao lại có chí hướng này? hơn là Nam Như, hắn cũng không dám nói những điều đó. Hắn có thể từ bỏ tất cả để cao du thiên hạ không? Nhưng, hắn nhìn thật lâu vào người vừa mới nói những lời kia. Hắn đã bị mê hoặc rồi. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên sự kính trọng. Nữ tử này là độc nhất vô dị trong thiên hạ. Ngươi không xứng với nàng Lúc đi qua người Vũ Mạch Nhiên thì Dương Ác Sơ nói câu này Không cần, Vũ Mạch Nhiên lại phúc vỏ nàng Mà với những lời nàng vừa nói Nàng bây giờ cũng đã cắt trứt mọi tình cảm với Vũ Mạch Nhiên Nếu như vậy thì hắn ta sẽ không còn dư cách và lấy nàng một lần nữa Ngươi không xứng với nàng Sau khi Vũng Bạc Nhiên trở lại thư phòng Thì bên tai vẫn ba lên câu nói của Dương Ác Sơn Người không sớm với nàng Nàng chỉ một câu nói đầu tiên và duy nhất Đã khiến Dương Ác Sơn phải kinh nhạt Dương Ác Sơn xuất thân từ gia tình Và rất hoàng chiều thiên vũ Đệ nhất công tử tiến tâm lẫy lần trên giang hồ Vũng Bạc Nhiên quan hắn ta lâu như vậy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 Nhưng Ún Tì Tâm lại làm được điều đó rất đơn giản Bước hai chân trên con đường trường thế Lấy trời làm nàng, đất làm nhà Đây là lời Ún Tì Tâm nói ra Chí hướng rộng lớn này lại xuất phát từ Ún Tì Tâm Tiểu thuyết bị hắn phức tỏ sao Tình yêu không phải là tất cả sinh mạng Mà nàng cũng không cần tình yêu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 Hay là vì cái gì? Lúc này 9 tháng cũng không thể giải thích được Các bạn đang nghe chuyện miễn phí Trên website hyperblog.com Bên Phương trong phòng Cộng Lộ tiên tâm nhìn tự vân Đưa cho anh nàng một quyển sổ ghi chép Nội dung trong sách này Nàng không có hứng thú Hơn nữa Nàng đã quen với đèn điện sáng như ban ngày Đối với nàng mà nói ngọn đèn lơ mơ này lại càng không có tâm trạng. Buồn tráng đã quyển sát trong tay xuống, nhìn sang tử vân bên cạnh đang thiêu thù vây vá. Thực ra mặt mũi tử vân cũng không tệ, thanh tú trọng lòng người. Nếu là ở hiện tại, chắc hẳn người theo tuổi đã xếp hàng thật dài. Nhưng cô bé lại vì cuộc sống và người thân mà phải bán hình, khiến nàng nhớ tới mẹ nàng. Cho tới nay, nàng cũng không rõ mẹ là vì yêu người cha lăn nhăn kia hay là vì tiền của ông ấy. Có những lúc nàng tò mò quá, nhưng chơi dù biết thì ý nghĩa gì nữa đâu. Cho nên, thỉnh thoảng buồn tráng thì nhớ tới. Ở đây buổi tối cũng chỉ có thể ngủ, cái gì cũng không có. Nhưng con người chẳng nhẽ 24 tiếng một ngày điều ngủ Tử Vân, em có nhìn rõ không? Như vậy, thật không tốt cho mắt chút nào Tử Vân dừng vì trong tay lại, ngưỡng đầu nhìn Phu Nhân của mình Tử Vân vội vàng đứng lên trải trăng trên giường Phu Nhân, người muốn ngủ à? Đêm nay, nàng vốn thiêu xong cái khăn tay cho phu dân. Nàng thấy phu dân ngay cả một thứ giống khăn tay cũng không có, cho nên mới gọi thiêu. Em trò chuyện với ta một chút nhé. Dạ. Thấy ánh phát vô cùng môn chờ của tử vân nhìn nàng, sổ tâm không khỏi bực cười. Nhà đầu này thật thú vị. Phương dân... Người cười gì thế? Tử Vân đưa tay lên so mặt, Trên mặt nàng có vứt bẩn gì à? Không, Tử Vân, em rất đáng yêu đấy có biết không? Thật ra, ta còn thực sự biết ơn Đại Phu Nhân đã mang em tới nơi này. Nếu không, chỉ sợ có mỗi mình ta thì sẽ rất cô đơn. Mặc dù lộ tì tâm vẫn thường hay làm bạn với cô đơn, Dạ, Tử Vân cũng rất biết ơn vì đã có một chủ nhân tốt như vui nhân Các tỉ mũi khác trong phủ đều chơi cười nàng vì phải hầu hạ thức vui nhân Nhưng chỉ có mình nàng biết là thay vui nhân vui tới mức nào, nhiều tự do ra sao Vui nhân chưa bao giờ mắng mỏi nàng cái gì, càng không trách phạt Có lúc vui nhân còn tranh việc với nàng Một chủ nhân như vậy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 Nhưng ta cũng phát hiện ra, cuộc đời này ta cũng không thể nhận được tình thương yêu của họ, cho nên ta mới khát khao một gia đình của riêng mình, một gia đình chương chính nơi đó có người chồng mà ta yêu, những đứa con xinh xắn, cho nên ta mới lập gia đình. Nhưng ta nhận ra rằng, cuộc sống cũng không hoàn vĩ theo như mong ước của ta, như đất phù dung sớm đỏ tối tàn, Cuối cùng chỉ còn lại là một bông hoa héo tàn, đầy phiền muộn. Phu Nhân Lộ trì tâm thấy tử vân rưng rưng đút mắt, bị dọa tới sợ. nha đầu này, em đúng là đa sầu đa cảm quá. Phu Nhân, người thật đáng thương. So với phu Nhân, tử vân còn khá hơn chút ít. Ít ra cha mẹ Tử Vân còn thương yêu Tử Vân, chỉ là họ mất quá sớm. Mà vương nhân từ nhỏ đã không được quan tâm, gã cho vương cha lại bị vương gia ném tới đây. Thực ra là vương nhân rất khổ, nhưng vẫn cười kiên cường được như vậy. Phu nhân khiến cho Tử Vân kính trọng. Nàng thời, cả đời này sẽ đi theo hồ hạ phu nhân.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 Tử vương thốt cha không nén nổi căm phận trong lòng. Vậy là được rồi. Người ngoài cuộc nhìn vào đều hiểu Uông Tỳ Tâm không có khả năng tự tình với người khác. Vậy tại sao chưa điều tra đã định tỏ rồi? Đứa con trong bụng của ai? Người người đều rõ ràng. Nhưng bởi vì đứa bé đó tới không đúng lúc cũng vì tới trong bụng Uông Tỳ Tâm cho nên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 ạ Ý của thức vô nhân là Vương cha không muốn có đứa con kia Nhưng mà Nhưng cái gì Trong vũ tài có vô số nữ nhân Nhưng đã có ai mang thai tàu Em thấy đúng không Tử Vân cực đầu như giả tỏi Đó là vì Trong bản lộ vương cha Không muốn những nữ nhân đó sinh con cho hắn Như hắn đã không muốn Thì mặc kệ con của Ún Tì Tâm là ngoài ý muốn hay cố tình, kết cuộc đã đưa tiền sẵn từ trước. a Tử Vân mở tóc mắt nhìn Phu Nhân nhà nàng. Phu Nhân nói chuyện của mình như là đang nói chuyện của người khác. Phu Nhân như vậy thật là xa lạ.